Hận thế đích phi, Phượng khinh. Chương 320 trở về Ly Thành. Giờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz đường mạt tu nghiu và Diệp Ly cứ chậm rãi mà đi. Không chỉ là bận tâm đứa bé trong bụng Diệp Ly mà còn muốn nhìn một chút dân sinh các nơi trong Tây Lăng đang bị Mạc gia quân chiếm đóng. Lộ trình nguyên bản chỉ cần ra roi thuốc ngựa mười mấy ngày nay lại kéo dài đến tận tháng 11. Tháng 11 không chỉ Tây Lăng mà cả phương Bắc đều cực kỳ lạnh giá. Ly Thành ở Tây Bắc giờ đã có hai thư viện lớn. Nhờ có từ Hồng Vũ biết cách cai quản cùng các quan viên Tây Bắc ra sức cho nên mặc dù bên ngoài vẫn đánh lông trời nợ đất như cũ thì cuộc sống dân chúng Tây Bắc vẫn trôi qua hết sức yên ổn ai vui. Đoàn người trở lại ly thành cũng không thông báo cho người đi nghênh đóng. Đến khi người trong định vương phủ nhận được tin tức thì xe ngựa đã tới cửa định vương phủ. Vậy tay cho lui đám thị vệ vì vương gia đột nhiên trở về mà bị dọa sợ hết hồn. Mặt tu nghiêu đỡ dịp ly đi vào bên trong phủ. Những chuyện khác tự nhiên giao cho đám người phượng chi diêu. Từng phong. Trác tỉnh phía sau xử lý. Mẫu thân. Nơi xa xa tiếng kêu của mặt tiểu bảo xuyên qua hoa uyển có chút vắng lặng truyền ra. Diệp Ly vừa đứng lại đã thấy mặt tiểu bảo một thân cẩm y màu đen theo long văn màu bạc nhanh chóng chạy vội tới bên này. Nhưng mặt mới mấy tháng không gặp hình như mặt tiểu bảo cao hơn nhiều. Mắt thấy mặt tiểu bảo sắp vọt tới trước mặt Diệp Ly định bụng ôm mẫu thân một cái. Mặt tu nghiêu bên cạnh nhẹ nhàng nhớt tay túm cổ áo của hắn. Mặt tiểu bảo không có cách nào tiến về phía trước không cam lòng vạn vẹo oan éo thân thể. Nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay của phụ vương hắn. Không thể làm gì khác hơn là mém cái miệng nhỏ nhắn dương mắt mong chờ nhìn Diệp Ly. Mẫu thân. Diệp Ly cười một tiếng. Mặt tu nghiêu sách mặt tiểu bảo đến trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống hắn nói mẫu thân con đang mang thai Mặt tiểu bảo sưởng sốt một chút Đôi mắt đen tròn mở lớn thật lâu mới có phản ứng được mang thai nghĩa là gì Trong lúc nhất thời tay chân có chút luống cúng nhìn vùng bụng đã nổi lên của Diệp Ly Lắc ba lắc bắt nói mẫu thân Tiểu bảo Tiểu bảo sắp có đệ đệ muội muội à Diệp Ly gật đầu Sờ sờ đầu nhỏ của con trai hỏi đúng vậy. Tiểu Bảo thích đệ đệ hay là muội muội? Mặt Tiểu Bảo có chút rối rắm nhíu mày, một lúc lâu mới nghiêm túc gật đầu nói đệ đệ hay muội muội con đều thích. Nó đương nhiên là thích muội muội hơn một chút, nhưng mà nếu như là đệ đệ thì cũng không tồi. Nó có thể dạy đệ đệ thật tốt, đệ đệ của hắn nhất định thông minh hơn lãnh tiểu ngốc kia nhiều. Đến lúc đó có thể cùng nhau đối phó phụ vương, đoạt mẫu thân lại. Ừ, cậu cả không phải đã nói rồi sao, huynh đệ đồng tâm càng thêm có lợi. Nếu tiểu đệ đệ không giành mẫu thân với nó thì càng tốt. Dĩ nhiên, thân là huynh trưởng nó vẫn rất độ lượng, nó sẽ chi mẫu thân cho đệ đệ một ít. Diệp Ly buồn cười nhìn vẻ mặt mặt tiểu bảo biến ảo không ngừng. Một lúc lại gật đầu cười trộm bộ dáng cổ quái. Cũng không biết nghĩ tới điều gì mà đứng đến xuất thần. Mặt tu nghiêu bên cạnh nhìn trên mặt nhi tử không chút che giấu ý cười xấu xa. Bên mép dâng lên một tia cười lạnh. Không cần đoán cũng biết tiểu tử này đang suy nghĩ lung tung cái gì. Giơ tay búng một cái lên trán mặt tiểu bảo. Mặt tiểu bảo nga một tiếng. Đôi mắt đẫm lệ lưng trồng che trán của mình Ánh mắt lên án nhìn chầm chầm mặt tu nghiêu Mặt tu nghiêu nhớ mày thản nhiên nhìn nó ta bốn con đấy Thì sao hả Ô ông. Mẫu thân phụ vương bắt nạt tiểu bảo Còn nhỏ nên bị người bắt nạt Mặt tiểu bảo buồn bã không thôi Được rồi Để mẫu thân nhìn một chút xem có đau không nhìn bộ dáng tội nghiệp của con trai. Diệp Ly bất đắc dĩ trợn mắt nhìn mặt tu nghiêu một cái. Cuối người thay mặt tiểu bảo vuốt vuốt cái trán căn bản không nhìn thấy chút đau đớn nói tiểu bảo ngoan không khóc nha. Thật ra thì mặt tu nghiêu căn bản không sử dụng sức lực gì. Mặt tiểu bảo cũng không thấy đau mấy. Nhưng bị thương chính là lòng tự ác của nó Cảm giác thất bại khi rõ ràng yếu hơn đối thủ Nên chỉ có thể bị tùy ý khi phụ sĩ nhuột Không có lực đáp trả lại một lần nữa đã kích lòng tự ác của mặt tiểu bảo Ngự thần ca ca Đôi chân ngắn của lãnh tiểu ngốc rốt cuộc cũng nệnh những bước nhỏ mà theo tới Thấy Diệp Ly và mặt tu nghiêu đã lâu không gặp ngược lại sưởng sốt một chút. Có chút xấu hổ hướng về phía Diệp Ly cười một tiếng. Vương Phi A Di Đứa bé từ từ chạy đến sau lưng mặt tiểu bảo nắm một vạt áo của mặt tiểu bảo không buông. Cảm giác của trẻ con luôn đặc biệt nhạy bén. Bất luận là lãnh quân hàm 4 tuổi hay từ tri dụy đã sớm 5 tuổi luôn tung hoàn trong ly thành cũng rất sợ mặt tu nghiêu. Mặt tiểu bạo đứng trước mặt đệ đệ hiển nhiên không thể tiếp tục giả bột đáng thương tổn hại hình thượng của mình. Chỉ có thể ấm ướt thu hồi vẽ mặt đang giả khóc. Oán hận vụn trộm trợn mắt nhìn mặt tu nghiêu một cái. Diệp ly bất đắc dĩ một tay dắt mặt tiểu bảo một tay dắt lãnh quân hàm đi về phía đại sản Mời vừa đến ngoài đại sản đã thấy đám người từ hồng vũ Từ hồng ngạn Từ thanh trạch vừa nhận được tin tức liền vội vã chạy ra từ thư phòng Hai cậu quan sát diệp ly một phen Thấy nàng không gầy đi Sắc mặt cũng rất tốt mới thờ phào nhẹ nhòm sắc mặt hòa hoãn lại Diệp Ly cười yếu ớt nói cậu cả cậu hai Lê Nhi trở lại rồi Từ hồng vũ ngật đầu trầm giọng nói trở lại là tốt rồi Vừa ngồi xuống trong đại sảnh từ hồng vũ mới hỏi các cháu đi đường không gặp chuyện gì chứ Bây giờ Lê Nhi Tin tức Diệp Ly mang thai tuy giấu bên ngoài nhưng mà người của tự gia đều đã nhận được tin từ trước. Kể từ sau khi sinh Mạc Tiểu Bảo, Diệp Ly vẫn không có động tĩnh gì. Mặc dù Trầm Dương và Lâm Đại Phu đều nói tất cả đều bình thường chỉ cần thuận theo tự nhiên. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cũng không có chấp niệm gì đối với trẻ con. Nhưng người ngoài đều cảm thấy đường đường là định vương phủ lại chỉ có một đứa bé Không khỏi có chút đơn bạc Bây giờ Diệp Ly mang thai Mặc dù có chút không đúng lúc nhưng chung quy vẫn là tin tức tốt Diệp Ly gật đầu nói Ly Nhi đều khỏi Để cậu phải lo lắng rồi Lại nói một chút chuyện tình ở Tây Lăng còn có thương thế của Từ Thanh Bách một chút để mọi người yên tâm Từ hồng vũ nhìn sắc mặt Diệp Ly có chút mệt mỏi. Đang định cho nàng về nghỉ ngơi trước. Hôm khác lại ôm chuyện thì nghe bên ngoài có người hành lễ ra mắt lão thái gia. Hóa ra là thanh vân tiên sinh biết Diệp Ly và mặt tu nghiêu trở lại cũng vội vã chạy tới. Tất cả mọi người vội vàng đứng dậy chào đón từ thanh trạch tiến đến đỡ thanh vân tiên sinh đi vào. Diệp Ly đi tới có chút yêu kiều ông ngoại, Lê Nhi đã trở lại rồi. Thanh vân tiên sinh đỡ tay nàng thật chặt, nụ cười hiền từ để ý thân thể một chút, sao cháu lại không cẩn thận như vậy? Những quy củ lễ tiết gì đó đều cho qua hết đi, người một nhà cần gì để ý tới mấy thứ đó? Hiểu được tấm lòng của tổ phụ. Diệp Ly cũng thuận thế đứng lên tươi cười nói ông ngoại cũng quá cẩn thận rồi. Lê Nhi nào có yếu ớt như vậy thanh vân tiên sinh nhìn sắc khí của nàng. Gật đầu nói ư xem ra cũng không tệ lắm nhưng mà vẫn phải dưỡng cho tốt. Lần trước cháu mang thai ngự thần đã rất nguy hiểm. Lần này nhất định phải bình an dịp ly và từ thanh trạc mỗi người một bên đỡ thanh vân tiên sinh đến ngồi trên thủ vị. Thanh vân tiên sinh không chỉ đức cao vọng trọng mà bối phận cũng cực cao. Chuyện này cũng vô cùng hợp lý, như lần này ở tư phủ, mặt tu nghiêu cũng là lấy thân phận cháu rể mà tiếp đón. Lê Nhi đang nghỉ lát nữa sẽ tới thỉnh an ông ngoại. Nhưng sao ông ngoại lại tự mình tới rồi ạ Diệp Ly ngồi xuống, cười hỏi. Thanh vân tiên sinh khoét tay nói thân thể ta bây giờ khỏi mạnh, đi nhiều một chút cũng tốt. Ta tới thăm cháu một lát cũng yên lòng, ngồi thêm một chút rồi các cháu hãy về trước nghỉ ngơi đi. Những chuyện đón gió tẩy trần thì mấy ngày nữa hãy nói. Dù sao người ở bên ngoài cũng chưa biết các cháu đã trở lại. An bài như vậy, dĩ nhiên là thanh vân tiên sinh lo ngại trái gái ngoại mệt nhọc. Định vương cùng vương phi hồi thành. Chuyện cần lo liệu nhiều không kể siết. Giờ Diệp Ly đã có thai 5 tháng. Thật sự là không thể vất vả như vậy. Từ hồng vũ cao mày nói yến tiệc tẩy trần tạm thời lùi lại sao Bây giờ vương gia phải nhanh chóng tới đại sở mới phải Mặt tu nghiêu hỏi tiền phương không phải đã có từ huynh trấn giữ sao Nghe nói vẫn rất xuôn sẻ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao Từ hồng vũ từ lấy từ trong tay áo ra một phong thư Nói đây là thư lãnh hạ vũ phái người phi ngựa đưa tới Vương ra xem một chút đi Thanh Trần nói cho cùng Cũng không giỏi chiến sự Trấn giữ tiền phương cũng không giúp được gì Tài dùng binh của Nam Hậu Mặc dù không giảm Sau một thời gian Rằng co đại quân Bắc Nhung Và Tây Lăng đã có dấu hiệu rút quân Nhưng cũng chỉ đủ để bảo vệ Hồng Nhạn quan thôi Nếu muốn trong vòng một tháng Mang binh đánh tới Sở Kinh Thì là tuyệt đối không thể Húng hồ Quân phòng thủ ở sở kinh có chống chọi được nửa tháng hay không cũng không thể đoán được Mặt tu nghiêu hướng thú nhìn phong thư lãnh hạ vũ gửi cười nói lãnh hạ vũ cũng không hổ nhiều năm đi học buôn bán như vậy Hắn định tính toán sau khi trở về Tây Bắc thì sẽ dẫn quân đi về phía Đông Cấu viện sở kinh Đương nhiên là nhân tiện thu vào tay Mà bây giờ có phong thư này của lãnh hạ vũ thì càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng mà bây giờ A Ly lại có bầu. Nhìn Diệp Ly ngồi ở bên cạnh một chút, mặt tu nghiêu khẽ cao mày. Diệp Ly rút phong thư trong tay mặt tu nghiêu chăm chú nhìn một chút. Cười yếu ớt nói nói không sai. Lần này lãnh hạ vũ ngược lại nắm lấy cơ hội làm một cuộc buôn bán không tồi. Nếu như có thể bảo trụ sở kinh thì sau này cho dù là mặt cảnh lê bên kia cũng không thể nói gì. Nếu như vậy, sau khi nghỉ ngơi hai ngày vương ra hãy đi hồng nhạc quan thế chỗ cho đại ca đi. Mặt tu nghiêu cao mày, nhẹ giọng nói nhưng mà a ly. Diệp ly cười một tiếng nói ta ở ly thành, chẳng lẽ còn nguy hiểm hơn ra chiến trường ư? Dù sao cũng ở chỗ này khoảng 4 năm tháng thôi. Trong lòng mặt tu nghiêu buồn buồn không vui. Tiện tay rút phong thư về rồi đặt lại trên bàn nói cũng được. Bản vương hơi mệt chút. Nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy nói. Dù sao một hai ngày thì sở kinh bên kia cũng không gấp đến vậy đâu. Mọi người đang ngồi không hẹn cùng nhìn về phía hắn, cái gì gọi là sở kinh không vội một hai ngày. Sở kinh hiện tại rõ ràng là sớm tối nguy hiểm, cho dù tới sớm một khắc đồng hồ cũng là tốt à. Diệp Ly hiểu ý của mặt tu nghiêu cũng chỉ cười nhạt. Trò chuyện một lúc, đám người thanh vân tiên sinh liền thúc giục Diệp Ly và mặt tu nghiêu trở về nghỉ ngơi. Ngay cả hai tiểu bao tử là Mạc Tiểu Bảo và Lãnh Quân Hàm cũng bị Thanh Vân tiên sinh sách đến thư phòng dạy học. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu cũng không khách sáo từ biệt mọi người sau đó trở về sân viện của mình. Trong sân đã sớm có người làm và nha hoàng chuẩn bị trà bánh nước ấm. Những năm này mấy nha đầu bên cạnh Diệp Ly đều đã lập gia đình. Có chúng trở về. Chỉ còn một mình Thanh Sương không lập gia đình vẫn đi theo Diệp Ly. Mặt khác, hai ma ma cũng theo hầu bên cạnh. Chẳng qua là lúc Diệp Ly không có ở Ly Thành thì họ sẽ đi chăm sóc cho mặt tiểu bảo. Vừa vào cửa, Thanh Sương đã dẫn đám nhà hoàng tiến lên đón từ xa. Hôm nay Thanh Sương 20 tuổi đã sớm không còn là tiểu nha đầu hoạt bát ngây ngô lúc trước. Nhìn thấy Diệp Ly Nàng không khỏi nở nụ cười Thanh Sương ra mắt Vương ra Vương Phi Chúc mừng Vương Phi lại có tiểu thế tử Diệp Ly cười nhẹ với Thanh Sương Nàng đối với tiểu nha đầu được mình mua về từ nhỏ Luôn có mấy phần thân cận hơn những người khác Cười nhạt nói một năm này ta luôn không có ở đây Cực khổ cho ngươi rồi Thanh Sương cười nói những chuyện này đều là việc nô Tỳ phải làm, nào có cực khổ. Không biết nô Tỳ đã tu luyện bao lâu mới được phúc phận đi theo vương phi nữa. Nô tì đã cho người chuẩn bị nước ấm. Mời vương ra và vương phi rửa mặt sau đó dùng chút cháo nóng. Chắc mấy ngày nay người đã phải chịu cực nhiều rồi. Lời này của Thanh Sương cũng là lời thật lòng. Nàng từ một cô nhi lưu lạc đầu đường trở thành một trong những thị nữ bên người được định quốc vương phi tín nhiệm nhất. Thanh Sương cảm thấy không gì may mắn hơn. Húng hồ. Nàng không giống Thanh Ngọc. Thanh Loan. Các nàng ấy chung quy vẫn có cha mẹ và người nhà. Còn nàng chỉ là một cô nhi. Ngay cả cha mẹ là ai cũng đã quên mất từ lâu. Vương Phi vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt Tuy nói là nha hoàng bên người định Vương Phi Nhưng mà so với một số thiên kim nhà giàu trong ly thành còn có thể diện hơn một chút Thanh Sương chỉ cảm thấy cho dù cả đời không lập gia đình mà hầu hạ bên người Vương Phi cũng rất đáng Cho nên mấy năm này Thanh Loan Thanh Ngọc thậm chí là Thanh Hà cũng lần lượt xuất giá Thanh Sương cũng có không ít người đến cầu hôn Nhưng nàng vẫn toàn tâm toàn ý hầu hạ Diệp Ly Nàng là người đi theo Diệp Ly sớm nhất Cũng là người đi theo Diệp Ly lâu nhất Diệp Ly và mặt tu nghiêu rửa mặt rồi thay y phục một phen Lúc ra ngoài quả nhiên Thanh Sương đã chuẩn bị xong cháo nóng bổ dưỡng mà hai người thích Mấy năm này Tuổi tác của thanh sương dần lớn lên. Cách làm việc cùng dần dần trầm ổn chú đáo theo. Không còn là nha đầu bột chộp thỉnh thoảng lại quá phận lúc trước nữa. Vẫy tay cho mọi người lui. Diệp Ly vừa dùng bữa vừa rơi vào trầm tư. Mặt tu nghiêu nhìn nàng nhớ mày hỏi A Ly đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Ly cười nói không có gì chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến chỉ chớp mắt thôi mà Thanh Sương đã hơn 20 rồi. Đã nhiều năm như vậy là nàng làm trễ nãy hôn sự của Thanh Sương. Mặt tu nghiêu nói nếu A Ly muốn chỉ hôn cho nàng ấy thì đợt một thời gian sau hãy nói đi. Nhà hoàng sau khi thành hôn thì không thể ở bên người hầu hạ nữa. Không phải mặc tu nghiêu không nỡ bỏ thanh sương. Mà là mấy năm nay thanh sương hầu hạ Ali hết sức chu đáo. Ali vừa dùng quen. Vừa tin tưởng được. Hôm nay Ali có thai. Là lúc phải cực kỳ cẩn thận. Vẫn là đợi đến lúc hài tử ra đời rồi mới nói cũng không muộn. Diệp ly gật đầu nói chung quy cũng phải hỏi ý tứ thanh sương một chút. Lúc trước Thanh Ngọc và Thanh Loan vẫn chỉ hôn cho người nhà đại cử mẫu Cũng coi như để các nàng đoàn viên với người trong nhà Vốn là họ vì ta nên mới từ Vân Châu rời đến Sở Kinh Hôm nay cuộc sống của Thanh Hà cũng coi như không tệ Chỉ là Thanh Sương từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo ta Cho nên khó tránh khỏi phí tâm hơn một chút Mặt tu nghiêu suy nghĩ một chút Nói đã như vậy Sau khi nàng ấy lập gia đình vẫn để lại bên người nàng đi, nàng thấy A Cẩn thế nào? A Cẩn Diệp Ly ngẩn ra. Mặc dù A Cẩn từ nhỏ đã đi theo mặt tu nghiêu, nhưng mà Diệp Ly thật sự chưa chung đụng với hắn. Sau khi lập gia đình với mặt tu nghiêu không lâu, A Cẩn liền được mặt tu nghiêu đưa ra ngoài làm việc. Bình thường đều ở bên ngoài rất hiếm khi trở về Hơn nữa A Cẩn không giống Phượng Chi Giao hay Lãnh hạo Vũ Cần nói thì mới nói Trầm mặt như vậy khiến người khác không khỏi cho rằng hắn là người câm Cho nên Diệp Ly cũng không quen thuộc hắn cho lắm Mặt Tu nghiêu gật đầu nói A Cẩn là cháu của Mặt Thúc Chỉ là tính tình của hắn không giống Mặt Thúc chút nào Người nhà của Mạc Thúc và cha mẹ A cẩn đều là vì định vương phủ mà chết Những năm này ta đưa hắn ra ngoài liệt lãm Cũng là hy vọng hắn có thể một mình đảm đương công việc Để Mạc Thúc được yên long Mặc dù không được như Phượng Tam, Lãnh Nhị nhưng cũng không coi là ủi khuất nhà đầu kia Diệp Ly tự nhiên hiểu Mặc dù không quen A Cẩn nhưng mà mặt Thúc là hạng người gì Diệp Ly vẫn là biết. Huống hồ. A Cẩn còn lớn lên từ nhỏ bên cạnh Mạc Tu Nghiêu. Hơn nữa. Lấy tính tình Mạc Tu Nghiêu. Chịu nói nhiều lời trong chuyện của Thanh Sương như vậy đã là cực kỳ khó có. Nàng hơi câu mày nói lúc trở lại ta sẽ hỏi Thanh Sương một chút. Chẳng qua là A Cẩn quanh năm suốt tháng không ở vương phủ Chưa hẳn thanh sương đã có tình ý với hắn Đợi khi con sinh ra thì chắc sở kinh đã thu vào tay Đến lúc đó A Ly đi sở kinh Còn ta đồng thời sẽ gọi A Cẩn trở về Trước tiên ta sẽ nói chuyện này với mặt thuốc đã Mặt tu nghiêu chuyên chú nhìn Diệp Ly trầm giọng nói Nói đến đây cánh tay đang dùng bữa của Diệp Ly liền ngừng lại Mấy ngày nữa mặt tu nghiêu sẽ tiếp tục lên đường đến hồng nhạn quan Diệp Ly có chút bất đắc dĩ khẽ vuốt vùng bụng phía dưới Cười khổ nói bảo bảo quả thực tới có chút không đúng lúc Trong mấy năm Thái Bình thì không thấy bảo bảo đến Hôm nay vừa náo loạn chưa tới nửa năm nàng đã mang thai Mặt tu nghiêu cũng có mấy phần bất mãn Ngẫm đầu đặt tay lên bụng nàng Trầm giọng nói âm ý Giống hệt mặt tiểu bảo Diệp ly không khỏi cười một tiếng Không đúng sao Giống hệt mặt tiểu bảo Đều là nhân lúc náo nhiệt vội vã ra ngoài Thật hành hạ người ta mà Ta sắp phải đi rồi A ly không luyến tiếc chút nào Sao mặt tu nghiêu có chút oán khí nói Đáng tiếc Ali mang thai Nếu không nhất định hắn sẽ mang Ali cùng đi hồng nhạn quan Mặc dù hắn vẫn muốn ở lại phụng bồi Ali hơn Diệp ly mỉm cười nhìn hắn hỏi ta không nở Thì vương gia sẽ không đi sao vài chục vạn tính mạng mặt gia quân Trên trăm vạn tính mạng dân chúng và quân phòng thủ sở kinh Cùng mấy năm mặt tu nghiêu khổ tâm bài bố cùng tiến hành Nhiều chuyện như vậy, há lại chỉ vì một câu không nở mà có thể thay đổi. Húng hồ, Diệp Ly cười mà như không cười nhìn mặt tu nghiêu nói chẳng lẽ vương gia không cảm thấy chúng ta đã sống cùng nhau quá lâu rồi sao từ lúc nàng mang thai mặt tiểu bảo trở lại Tây Bắc. Mấy năm này thời gian hai người bọn họ xa nhau lâu nhất Chính là mấy ngày ở biển thành nàng một mình rời doanh trại đi tính kế chu lăng Chẳng lẽ Ali đã bắt đầu ghét bỏ vi phu rồi sao mặt tu nghiêu cả kinh thức sắc nói Diệp Ly lại cười nói ghét bỏ thì không phải Chẳng qua là vẫn có câu nói Khoảng cách sinh ra Mỹ còn có tiểu biệt thắng tân hôn đó sao Thỉnh thoảng tách ra cũng không phải chuyện gì xấu Mặt tu nghiêu nhìn nàng nói nhưng người ta cũng có câu Một ngày không thấy như cách ba thu đó sao Còn chưa rời đi mà ta đã bắt đầu nhớ A Ly rồi Diệp Ly cười nói vậy thì chàng nhanh trở lại đi Hoặc là ta sinh con xong rồi sẽ tới tìm chàng Mặt tu nghiêu suy nghĩ một chút nghiêm túc nói bản vương nhất định sẽ nhanh chóng trở lại trước khi A-li sinh bảo bảo. Được ta chờ chàng. Diệp ly cười yếu ớt nói. Mặt tu nghiêu vương tay ôm nàng vào trong lông thấp giọng nói A-li xin lỗi. Diệp ly giật mình. Nhẹ giọng cười nói đây là thế nào mặc tu nghiêu thở dài nói nàng có thai nhưng bản vương lại không thể ở bên cạnh nàng được Diệp ly liếc mắt cười nói đây là chuyện gì chứ Không phải là vì chính sự sao Cũng không phải chàng nhàn rỗi nên chạy loạn khắp nơi rời khỏi ngực mặt tu nghiêu Diệp ly nhìn hắn nghiêm mặt nói ta mang thai Tất nhiên là hy vọng chàng có thể ở bên cạnh ta đến khi sinh hài tử ra. Nhưng mà, đã ngồi ở vị trí kia thì phải có nhiệm vụ mưu chính. Nếu như chàng vì ta mà bỏ lại vài chục vạn đại quân, bỏ lại quân phòng thủ và dân chúng sở kinh đang chờ chàng tới cứu, vậy thì chàng vẫn còn là mặt tu nghiêu mà ta yêu sao? Nghe được lời này ánh mắt mặt tu nghiêu không khỏi sáng lên a ly Diệp ly bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt ý vị do tan của người nào đó Nàng quả thật không phải người luôn treo mấy lời yêu đương trên miệng Nhưng mà cũng không đến mức để hắn lộ ra bộ dáng vui mừng như vậy chứ Điều này không khỏi khiến diệp ly thầm tự kiểm điểm Chẳng lẽ ngày thường mình thật sự lơ là hắn sao Sớm trở lại nhé ta và tiểu bảo sẽ rất nhớ chàng Diệp Ly nhẹ giọng nói Mặc tu nghiêu hài lòng múc thêm cho mình một chén cháo Sốc khi trở về Mặt tu nghiêu chỉ nghỉ ngơi ba ngày sau đó Chuẩn bị lên đường đến Hồng Nhạn Quang Lần này trở về Ngoài trừ mấy người trong định vương phủ ra thì đại đa số mọi người đều không biết tin tức định vương và vương phi đã trở lại. Dĩ nhiên cũng không có người nào biết tin tức dịp ly mang thai. Bên ngoài ly thành, mặt tu nghiêu chỉ dẫn theo hai người Phượng Chi Diêu và Vân Đình. Ba người quần áo nhẹ nhàng tiến về phía hồng nhãn Quang Mặc dù mặt tu nghiêu không đồng ý Nhưng Diệp Ly vẫn theo từ thanh trạch đi tiễn bọn họ Nhìn Diệp Ly khoác áo tràn thật dày bước từ trên xe xuống Mặc tu nghiêu không khỏi nhớ mày tiến lên giúp nàng khép chặt áo tràn một chút Nhẹ giọng nói đã bảo nàng không phải ra tiễn rồi mà Hôm nay thời tiết lạnh lắm Nhanh nhanh trở về đi thôi Diệp Ly gật đầu một cái cười yếu ớt nói ta biết rồi, đợi mọi người đi thì ta lập tức trở về. Trên chiến trường chàng hãy tự mình cẩn thận một chút. Nàng đương nhiên biết mặt tu nghiêu thấy mình tới tiễn hắn thật ra trong lòng vô cùng vui vẻ. Chẳng qua là lo lắng mình bị cảm lạnh mà thôi. Thân thể của nàng khỏi mạnh cho dù mang thai nhưng cũng không bị dày vò chút nào. Mặt tu nghiêu gật đầu. Nhìn Diệp Ly không thôi. Sau đó xoay người nói với Từ Thanh Trạch Ly Thành và A Ly đều làm phiền mọi người. Vẽ mặt Từ Thanh Trạc lãnh đạm trước sau như một gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Mặc dù Từ Thanh Trạc ít nói nhưng xưa nay trưởng trạc. Chuyện hắn đã đáp ướm thì luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Mặt tu nghiêu cũng yên tâm một chút Mặc dù biết dưới sự bảo vệ của người nhà và định vương phủ Diệp Ly còn an toàn hơn mình ở trên chiến trường nhiều Nhưng mà không đặt nàng trong tầm nhìn Thì hắn luôn là có chút bất an trong lòng Cuối cùng nhìn Diệp Ly một cái Mặt tu nghiêu cũng không dây dưa thêm nữa Lưu lái xoay người lên ngựa Thúc ngựa hướng chạy về nơi xa. Nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất trong tầm mắt. Thanh sương nhẹ giọng nói Vương Phi. Bên ngoài rất lạnh. Chúng ta sớm trở về đi thôi. Tránh để cho Vương ra lo lắng. Diệp Ly gật đầu một cách, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói chúng ta trở về thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện